Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Hi sinh chính mình, tôi đã đem cô bạn gái này cưới về nhà. Cà sanh vang lên tiếng cười, Hạ Kinh thức giận vùng tay đấm về hướng Tạ Kiệt, bị Tạ Kiệt nhanh chóng giữ tay lại. Đây, cô vợ của tôi đã dùng hành động thực tế, dã màn này để ra mắt mọi người đó. Tạ Kiệt cười càng tươi hơn, Hạ Kinh thật sự đã muốn phát điên lên rồi. Nhưng rồi Tạ Kiệt bỗng nhiên thu hồi nụ cười, rồi dịu dàng nhìn vào trong mắt của Hạ Kinh. Anh yêu em khi em tức giận với anh. Anh biết là mình không cần phải hưởng sự tức giận đó. Nhưng ngược lại, anh rất là hưởng thú. Anh yêu bộ dáng vội vàng lúng túng của em. Cho nên cảm ơn vợ anh. Cảm ơn em đã đem sự giả man của em toàn bộ đều dành cho anh. Thầy đứng số đã nói rồi. Chỉ cần anh cả đời làm việc thiền, vận mệnh sẽ hồi báo thật tốt cho anh. Khi nhìn thấy em vào khoảnh khắc đó, anh mới hiểu được. Thật ra hồi báo tốt nhất, không ai khác chính là em. Hạ Kinh yên lặng nhìn tạ kiệt hai mắt rưng rưng. Anh viễn viễn cả đời này hy vọng Em sẽ giận dữ với chỉ một mình anh Vợ à, anh yêu em vĩnh viễn, viễn viễn viễn sẽ yêu em Tiếng vỗ tay hoàn hồ hoa lẫn với tiếng sao pháo hoa trên trời Hạ Kinh không hiểu sao thật hoa trên bầu trời hôm đó thật sự rất đẹp Có lẽ là nước mắt đã trở thành một thấu kính Lọc lại hình em đẹp nhất của đêm hôm đó Tiếng chuồng đồng hồ vừa điểm 12 giờ Một ngày cứ như vậy mà trôi qua Bờ biển vào ban đêm thì được kéo dài hơn anh chàng lan tỏa kiến tâm trạng của mọi người trở nên mềm mại tạ kiệt lái xe máy chạy như bay trên đường biển không người hà kinh ngồi ở phía sau hai tay vòng qua ôm chặt thắt lưng anh nhìn kia anh trang kia anh đang lái xe đó làm sao mà nhìn được chứ hà kinh dùng tay lôi ra một chiếc máy chụp ảnh để em giúp anh nhìn thấy được anh yên tâm em đã chụp lại tất cả rồi anh có thể từ từ quay đầu mà xem sau này anh trang rời cả bờ biển nữa tạ kiệt không trả lời nhìn chằm chằm về phía cuối như trước khóe miệng cạnh nhấc lên một nụ cười chụp chắn cảnh đẹp ở bên đường hà kinh hạ tay cảm nhẹ nhàng đặt trên hõm vai của tạ kiệt bỗng nhiên ngốc nghích mà bật lên tiếng cười em cười cái gì chứ khi mà em còn đi học em vẫn luôn là một học sinh tốt ở trong lớp có rất nhiều bạn yêu sống lúc tan học thường ngồi sau xe máy của anh bạn trai tuấn tố ngang nhiên mặt đi qua đám đông em lúc ấy ở ngoài mặt thật sự là kinh thường Nhưng mà thực tế ở trong lòng em có một chút xíu hâm mộ. Bây giờ không phải là giấc mơ sao? Tạ Kiệt cười, em cũng đang ngồi trên xe máy đó. Đúng vậy, chẳng qua là hơi đáng tiếc một chút nha, đó là còn thiếu một bạn trai tuấn tú. Tạ Kiệt nghe Hà Kinh nói vậy bỗng nhiên phanh lại. Cô đụng vào sau lưng anh, sợ tới mức hết ẩm lên, nhưng Tạ Kiệt lại cười đắc ý một lần nữa tăng tốc. Tiểu thừa, mạng của em đều đặt trên tay anh, nói chuyện nên chú ý một chút đi hà kinh cợt nhà ở phía sau hơn phía tạ kiệt anh thật sự là hy vọng con đường này sẽ không có điểm dừng tạ kiệt nói xong hai người đều chìm đắm vào trong im lặng tuần trăng mật rồi sẽ kết thúc thị trấn văn biển này luôn luôn là mùa hè những câu chuyện tốt đẹp luôn luôn xảy ra vào mùa hè thế nhưng đáng tiếc bọn họ phải tạm biệt hà kinh có một chút luyến tiếc nhưng không muốn mình quá đa cảm cô có một lần nữa cầm máy ảnh lên rồi sau đó thử chụp cười cho thời thanh xuân luyến tiếc của tôi Cô nhìn máy ảnh nói rồi cười ngọt ngào. Đây là cô gái xinh đẹp Hà Kinh. Cô đem máy ảnh quay về chính mình, rồi sau đó quay về phía bờ biển. Đây là bãi biển dưới ánh trăng. Còn đây là phong cách xe máy. Còn đây là một anh bạn trai đẹp trai. Hà Kinh lớn tiếng cười nói. Máy ảnh chỉ quay được một bên sườn mặt của Tạ Kiệt, đôi mắt trên gương mặt đẹp trai nhấp nháy dưới ánh trăng. Mau hôn em đi. Hà Kinh nhẹ giọng nói. Nhưng mà anh đang lái xe mà. Còn không đội mũ bảo hiểm đó đó Em bị điên sao Em mặc kệ, mau quay đầu hôn em đi Dù sao trên trường cũng không có những người khác Sẽ không có việc gì đâu Tạ Kiệt buộc không có biện pháp từ chối Nhanh chóng quay đầu lại Rất nhanh được hôn Hà Kinh một cái Hà Kinh một tay cầm máy ảnh Từng chụp được cảnh đó Nhưng thật sự là quá nhanh chụp không thành công Không chụp được, hôn lại một chút Hôn một chút thôi mà Không được, rất là nguy hiểm đó Tạ Kiệt cảm thấy anh nên tự vững lập trường Ông xã à Ông xã tốt à Mau hôn đi mà. Hạ Kinh bắt đầu cấp tiếng làm đúng, không ngừng nghỉ thi bên tay của Tạ Kiệt. Tạ Kiệt trong lòng cũng ngỡ ngáy, chắc là sẽ không có việc gì. Hơn nữa, nụ hôn như vậy thật là ý nghĩa. Anh quay đầu lại hôn Hạ Kinh một chút, thời gian nụ hôn tương đối lâu. Hạ Kinh cuối cùng hào hứng nói. Chụp được rồi, chụp được rồi nhé. Tạ Kiệt còn chưa quay đầu lại liền thay sắc mặt của Hạ Kinh đột nhiên truyền từ hào hứng trở nên kinh hoàng. Hạ Kinh lớn tiếng hô lên một tiếng cay. Tạ Kệt nhanh chóng quay đầu nhìn về phía trước, nhưng đã tránh không. Nghe chuyện hot nhất tại đọc